Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tuy nhiên, khi mình định chút cơn thịnh nổ thì Nhung lại làm cho mình trồn tay. Cô ấy báo cho mình cái tin mà mình phải sững sờ rằng cô ấy cũng đang có thai với mình. Lòng giả mình đau thắt, lương tâm mình dai rất khó xử. Để rồi cuối cùng mình đành phải dẹp qua một biến, cơn giận đang sụp sôi. Ngày tháng năm, Trong lúc mình chuẩn bị đi tìm thiên thu Để giúp nàng ổn định cuộc sống Xoa dịu tinh thần sau cú sốc dữ dội đó Thì xui cho mình Chẳng hiểu sao mình lại đau bụng đến tối tan mặt mày Người sốt cao như lửa đốt Và buộc phải nằm lại mấy ngày Để rồi khi mình tìm tới một lương y quen Thì ông ta báo cho mình cái tin dữ Là mình sững sờ Mình bị ai đó cho uống một loại độc dược cực mạnh khiến những ngũ tảng bị phá hủy từ từ và sẽ liệt dường cho đến ngày chết. Mình còn chưa hết bảng hoàng thì độc dược đã phát huy tác dụng rồi sau đó mình không thể làm gì ngoài nằm thiêm thiếp chờ chết. Trong lúc kiệt lực bà gần đi vào hôn mê thì mình mơ hồ biết được là đang bị chuyển đi chết một chiếc xe. Mình phát hiện ra đang ở một nơi xa. Khi cơn mê giảm bớt Mình nhận ra đang nằm trong ngôi biệt thử ở đất xương. Đêm hôm đó, mình nghe trộm được cuộc nói chuyện của ai đó ngoài cửa phòng. Có lẽ họ nghĩ mình hôn mê, nên cuộc nói chuyện khá thoải mái, xoay quanh chuyện áp hại ai đó. Sau cùng mình điếng hồn bởi hai người phụ nữ kia đang bàn mở âm mưu hại người, mà họ không phải ai xa lạ, chính là Mỹ Nhung và cô người làm tên tư xương. Mỹ Nhung cằn rằng Mày phải cố duy trì sự sống cho ông ấy Đến khi con Thiên Thu sinh con Bởi tao cần đứa con của nó Chứ tao nào có bầu bì gì đâu Tao đã gạt được lão ta Để lão ta tin rằng tao đang có thai Và không chừng trị tao Về tội đã làm nhục con người yêu của lão Sau khi con Thiên Thu gần ngày sinh Mày nhớ bảo thằng em trai mày trực tiếp đưa nó về Sài Gòn cho tao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 Còn việc phải cần thằng em trai mày là bởi như mày nói thằng ấy mê con thiên thu mà không được đáp lại. Bởi vậy tao mới muốn cho nó tận mắt thế cảnh con thiên thu mang thai với người khác. Từ đó nó sẽ thủ hận lão minh nhà tao. Tao muốn mượn tay thằng em mày giết một lúc cả hai đứa nó. Lúc ấy mày đã nghe rõ tiếng kêu thất thanh của tử sương. Bà đừng bắt thằng em trai con làm chuyện ác nhân đó. Đúng là nó yêu thiên thu mà không được đáp lại nhưng nó không bao giờ hại người đâu. Nó thà chịu đau khổ một mình chứ không làm kẻ sát nhân đâu. Lúc ấy mày nghe mấy nhông gạn từng tiếng. Nếu mày không nghe tao thì quả gì mày đã biết rồi. Tao sẽ nói cho mọi người biết chính mày đã mua độc dược rồi chính mày đã bỏ vào thức ăn cho lão ấy ăn. Mày là thủ phạm chứ không phải tao. Ngày tháng năm Mình còn biết thêm, sau khi căn dặn tư xương mọi việc, Mịnh Nhung đã đắc ý, nói toạc ra ý của bà ấy. Tuy trước sau gì, ta cũng cho con thiên thu về chậu âm phủ, nhưng sẽ không để nó chết dễ dàng đâu, mà phải cho nó nếm mùi đau khổ nhiều hơn. Từ xưa hỏi lại, bà còn muốn thằng em con làm gì nữa? Mỹ Nhung đắc ý, Tào sẽ giấu con nó mới sinh, gạt nói rằng đứa bé đã bị bắt cóc,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 người khác mà mỹ nhung nói chính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net